các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio của mr iz chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương trình tối nay mời quý khán giả cùng đến với phần tiếp theo tiểu thuyết gián ngoại lực lửa của tác giả nguyễn trương tiên lý Đã gọi là hội đàm, mỗi bên phải mang đến cho bên kia một cái gì. Ông có cái gì? xuân Hinh tí thẳng chào cuộc trả giá. Làm sử không có cái gì cả, ngoài các mẫu tin trụng chặt. Nghĩa là ông nhờ tôi hé cho ông dài tinh để ông báo cáo giới liêu thừa chí. xuân Hinh cười chế chẽ thương hại. Tôi chưa gặp nghị lực, cánh qua trận của chị Cộng. Nhưng tôi nghĩ rằng nghị lực biết nhiều hơn ông lâm sử thẹn đến chính người có lẽ mình chưa chi đủ tiền cho bọn sang tinh lâm sử chợt nghĩ ông cần học tập cách tổ chức hệ thống tình báo ở các nước mà đồng đô la có tiếng nói chung thẩm john hên lên lớp một cách thô bạo tôi có thể cho ông biết giày tinh nhưng tôi biết chắc rằng ông không đủ tiền để trả cho tôi ông cứ thử ra giá lâm sử muốn lấy lại một chút uy phong Sơn Hinh lắc đầu. Tôi không mơ ước làm cách mạng thế giới giới khẩu súng trường và có cơm khô. Cho nên ông không thể trừ vào giá biểu, những khẩu hiệu suông mà lại tính bằng đô la. Ông nên nhớ đơn vị thanh toán của tôi trực tiếp với tôi. Tôi nhắc lại, đều theo đơn vị gồm các năm con số và tôi chỉ quen với các ngoại tệ đô la Mỹ, Canada, Quan Pháp và Thụy Sĩ bản Anh. Tôi không dùng đô la Hồng Kông và Bắc Bênh Tôi cũng không dùng đồng yên của Nhật Nhiều chữ số quá, tốn giấy Liệu ông có sẵn vài chục nghìn đô la Mỹ Để mua một tin của tôi không? Một tin thôi nhé Tất nhiên, tin của tôi xứng đáng với giá biểu đó tỷ như sắp tới Ai sẽ đứng lên lật ông Diệm Chính sách đối ngoại của nhóm đảo chính ra sao? Ngày nào đảo chính nổ? Đó là ba tin Mỗi tin không thể dưới 5 dạng đô la Sao? Ông không đủ tiền Lâm sử im lặng đúng là những tin cực kỳ hấp dẫn. Bắc Kinh mà nhận được, gã sẽ lên như diều. Bắc Kinh nhận sớm, sẽ có chỉ thị cô gã, gã đủ thì giờ xoay sở. Nhưng món tiền quá lớn, tàu vua từng quầy, bá thượng đài, không ai đủ lòng yêu tổ quốc, đến mức mở tủ sắt, tuôn ca chừng ấy đô la. Đại sứ Trung Cộng ở Nam Trang, nhất định chỉnh lâm sử, nếu nghe yêu cầu chi xuất như vậy, Phải chữa chào người qua khai minh Không thể nào dám cửa về qua kiều Dù bất kinh một đề dĩ như vậy Sơn Hình đứng lên Phủi những hạt cát bám vào quần Lâm sử ủ rũ Có lẽ tôi không nên quá nghiêm khắc với ông Sơn Hình nhau mắt ngó lâm sử Dẫu sao nhờ ông mà tôi được nghỉ ngơi Tại bãi biển tuyệt đẹp này Tôi báo cho ông Ngày 26 tháng 10 Không có cái gì xảy ra cả Tôi cam đoan Còn sau ngày 26 tháng 10 Lâm Sử rối trích Tôi tặng ông không một tinh Nếu ông muốn thêm một tinh Chúng ta trở lại những điều kiện ban nãy xuân Hình bước đến chiếc chù ngả lưng lên ghế Sau khi uống một ly bia Lâm Sử ngồi chỗ cũ Đón mấy đợt sóng quất vào mặt Mà gã không buồn chút mày hủ xuân thầm thì Với tôn thất đính tại sở chỉ huy của đính cửa phòng đóng kín với người ngoài hai vị tướng bàn bạc công chủ rất bình thường xuân đã cẩn thận cho trung tá hùng dò trên trần nhà gỡ từng tấc chuông bức tường kiểm tra ngay các chiếc quạt trần biết đâu dù không cài máy ghi âm ngày đối với mỹ mai Hữu xuân cũng đề phòng chính savani trong trận thư đã nói lóng để xuân lưu ý mọi bất trắc Dù tình báo Mỹ trực tiếp gợi ý Xuân tham gia vào cuộc đảo chính Dạng quyền tắc nhất thiết không tránh khỏi Điều mà chúng ta quan tâm là thời gian nào thích hợp nhất Và vài chi tiết kỹ thuật cần xem xét thêm Đỗ Mậu, đại tá trà Xuân biết rõ ông ta là người của CIA Một chỉ quyết có cỡ chứ không phải một nhân viên quen kiểu thích tâm châu Đỗ Mậu xuống tóc, biểu tượng đứng về Phật giáo của ông Sĩ quan cấp đại tá đầu tiên Công khai chống lại cố đình Diệm Nếu ông vũ giang mẫu xuống tóc Gây tiếng gian lớn trong giới trí thức Và ở nước ngoài Ông mẫu là một luật gia tên tuổi Và là bộ trưởng ngoại giao khá lâu của Diệm Thì hành động của đại tá đổ mẫu Nhằm tác động quân đội Đồng thời cũng nhằm sửa soạn chỗ đứng Trong hàng ngũ Phật giáo của ông ta Giả lại đổ mẫu là CIA Ông ta đi nước cờ của CIA với từng chi tiết. Mai Hữu Xuân bắt cái đổ mậu, nhưng không phải vì vậy mà Xuân quên lai lịch của đổ mậu. Thời gian thích hợp đôi khi đồng ghĩa với hết nhiệm kỳ tổng thống của Kennedy. Tận cuối năm 1964, với khoảng thời gian ấy, đổ mậu dám bắn Xuân cho nhu lắm. Chi tiết kỹ thuật là gì? Rất có thể người Mỹ e ngại một loạt tướng ta, Do Pháp đào tạo, nắm cuộc đảo chính, đưa Việt Nam theo đường của Đợt Yêu Lơ, nên cần điều chỉnh đôi chút. Gạt Xuân ra chẳng hạn, cái gì cũng có thể xảy ra trên đường đó đen cả. Ngày với Tôn Thất Đính, chưa phải đã có thể rút ruột mà đối xử. Thằng cha giống lửa bố quá chừng. Xuân đánh giá Đính như chạy Nhu còn cho chữ. Đính bảo có lẽ ngày hai mươi sáu tháng mười ravo ai ra mắt nhưng bỗng nhu đổi ý ông ta gọi tôi chào chinh cha long dẫn tôi trần nguyễn thành luân luân không có mặt ở sài gòn có lẽ không có mặt hai hôm rồi hắn chẳng liên lạc với tôi ngay bằng điện thoại tôi gọi về thâm mua biệt bộ người ta trả lời hắn không có ở đó tôi gọi về nhà hắn vợ hắn trả lời hắn đang ở chỗ nhu tôi gọi chỗ nhu thư ký của nhu trả lời Luân và Nhu đang bận. Xong tôi nghĩ rằng Luân đi đâu rồi? Đi đâu? Trăng mà tôi biết được. Hỏi chỗ Harkin xem. Không nên. Đỗ mẩu biết không? Chắc không biết. Coi chừng. Trăng mà coi chừng. Nó ra khu hoặc ra Hà Nội. Nếu Luân ra khu hoặc ra Hà Nội, thì thiếu tướng và tôi muốn coi chừng, cũng không coi chừng nổi. Nhất định hắn thực hiện lệnh của John Stieb Nhưng tôi không nghiêng về giả định của thiếu tướng Thằng đó láo cá lắm Tôi nghĩ xem Xuân ngồi thừa khá lâu Bóng Xuân quay điện thoại Alo Bộ chỉ huy công quân phải không Tôi là Mai Hữu Xuân Muốn nói chuyện với Trung tá Nguyễn Cao Kỳ Chào Trung tá Chúng tôi thiếu tướng Tôn Thất Đính và tôi Muốn nói chuyện với đại tá Nguyễn Thành Luân Ông ấy không có ở đó Ông ấy có đến sân bay không Ở Tân Sơn Nhất thì không, còn ở Biên Quà. Cảm ơn, tôi sẽ hỏi sân bay Biên Quà. Xuân cắt máy, không quay hỏi sân bay Biên Quà. Có vẻ thiếu tướng mất bình tĩnh. Đính nhận xét, giọng hơi châm biếm. Không nên coi thường sự giắng mặt kỳ lạ này. Xuân biếm môi và quay tiếp điện thoại. Hello, tôi là Mai Hữu Xuân. Xin nói chuyện với Trung tướng son. Ồ, chào bà Trung tướng. Tôi muốn biết đại tá Nguyễn Thành Luân có chỗ Trung tướng không? Dân, có việc, rất khẩn. Xin lỗi, nếu đại tá bàn xong công việc với Trung tướng, nhờ bà nói lại. Tôi muốn nói chuyện với đại tá qua điện thoại. Cảm ơn bà. Hắn ở chỗ son tiếp. Xuân thở vào. Luân trắng mặt bây giờ thì tôi không thích. Xuân đáng nhồi thuốc chờ bê bê. Nhưng khi bắt đầu trao vô, tôi lại muốn hắn trắng mặt. Cả thằng hồ tấn quyền, những tiểu đỉnh ở bến bạch đăng với pháo cao xạ và pháo tấn công không phải là chuyện giỡn. Điện thoại reo, Đính nhấc máy. Dạ, Trình Cụ, con đây. Dạ, con đến ngay. Trong Vinh gọi. Đính nói nhỏ với Xuân, sửa lại cổ áo, Đội mũ, bước ra khỏi phòng sà đến nhà Luân khi Dung đi làm vừa về. Đại tá đi vắng. sà hỏi lo lắng. Dung cực đầu cũng lo lắng. Có chuyện gì sao? Không. sà nắm tay Dung. Đại tá đi đâu? Hình dư đi Lào. Đi Lào. Dù giao cho anh ấy một công vụ gì ở dùng tam giác vàng, dặn giữ bí mật. À... Sarouzan cút gạt đầu, dính chuyện buôn gia phiến. Vừa rồi thiếu tướng Mai Hữu Xuân hỏi đại tá, tôi chưa đoán ra việc gì nên trả lời bừa là đại tá đang ở chỗ son. Thế bao giờ đại tá về? Lối một tuần, đi hai hôm rồi. Họ sang đón đại tá cẩn thận lắm, tôi rất ngại. Sarouzan nói giọng buồn. Dung cảm thấy hơi ân hận với Sarouzan. Thật ra. Dung biết từng tận chuyến đi Cổ Luân, nhưng cô không thể nói thật. Tôi có đọc dài phút trình của tình báo Mỹ ở Bangkok, xung quanh Tam Giác vàng Tôi không rõ đại tá thực hiện công vụ gì ở đó, khá nguy hiểm. Những băng buôn thuốc viện, khử tất cả những gì mà chúng cho là trở ngại. Chúng có máy bay, cao xạ, xe tăng. Tại sao Dung không báo cho tôi biết? Tôi có cách báo chạy đại tá. Chắc không cần, Saru Yana... Anh Luân đối phó được với mọi tình huống Tất nhiên Tôi tin anh Luân Xin lỗi Dung Tôi tin đại tá Giọng Saro Danh trung trảy Từ nay Saro cứ gọi anh Luân bằng tên Mình không buồn đâu Việc gì mà buồn Cảm ơn Dung nhiều Saro không điên đến nổi Báo cho Son Về sự trắng mặt của anh Luân Nhưng nếu Son muốn gặp Luân thì sao Dung chưa nghĩ điều đó Hôm kia Xong Khanh đến đây Cũng muốn gặp anh Luân Rắc rối quá Saru bỗng như tức giận Gia đình lão Diệm đáng giá bao nhiêu Mà anh Luân phải chịu cực Chịu nguy hiểm Tôi bảo son định súp lão Thì súp ngay đi Trung tướng trả lời sao Ông ta chỉ cười Tôi tiếc tôi kém khiếu chính trị Nên không hiểu ông ta cười với ý nghĩa gì Saru Quay sang bé Lý Cô đùa với thằng bé Như không chịu chức, Luân không lên sân bay tân sơn nhất Và cũng không lên sân bay biên Hòa, Chuyến đi của anh Do nhu trực tiếp bố trí Anh được mang thạch theo Mặc dù lé ra Phải một sĩ quan an ninh Lo bảo vệ Luân Dù muốn hạn chế hết mức Người hiểu biết công việc Mà nhu trao cho Luân Thiếu tá Nguyễn Thuần Đón Luân tại cổng bộ tư lệnh hải quân đại tá hồ tấn quyền tư lệnh hải quân mời luân an sáng ngay phòng khách bộ tư lệnh cùng an sáng có một thiếu úy tên tường người thừa thiên là qua tiêu kim truyền tin của chuyến bay chuyến đi của đại tá chỉ ngần này người biết mà thôi các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio của mr z giúp các bạn nghe chuyện vui vẻ hồ tấn quyền giới thiệu với luân và thạch hai sĩ quan kia Một thuộc không quân Một thuộc thám báo Qua quyền luôn biết tường chuyên trách Các chuyến bay thả biệt kích ra Bắc dị tuyến 17 Ông cố dấn chỉ thị riêng cho tôi Tổ chức chuyến đi của đại tá Giờ thật nhanh, thật an toàn vừa phải giữ bí mật triệt để. Hồ tấn quyền khoe giấy lung Đầy giá tự đắc Hải quân và cả thủy quân lục chiến Vừa mới xây dựng Được nhu tin cậy Sau khi lính dù và không quân đập chế độ hai cuối tráng chắn cuối năm 1960 và đầu năm 1962 chính lực lượng hải quân đã bắn rơi chiếc AD6 của Phạm Phú Quốc trong cuộc nổi loạn của không quân có lẽ không có gì nóng bỏng hơn trong người của Hồ Tấn Quyền bằng cái thèm khát được đeo lon chuẩn đô đốc. Trễ rồi ông thứ lệnh hải quân. Đừng cười thầm cái vẻ lăng xăng Của quyền đối với anh Người của gia đình tổng thống Đại tá sẽ đến Cam Ranh Sau non một giờ bay Lấy nhiên liệu và nghỉ ngơi độ nửa giờ Đại tá sẽ bay lên một điểm sát Dùng ba biên giới Mất khoảng một tiếng bay Từ đó sẽ đổi máy bay Và bộ phận khác chịu trách nhiệm Đưa đại tá đến nơi quy định Mọi việc đại tá thuần nắm rất chắc Có thiếu ý tường trợ lực Tôi sẽ trực tiếp giữ liên lạc Vô tuyến điện với đại tá Chúc đại tá chuẩn ý thạch và toàn đoàn bình yên. Hồ Tấn Quyền chia tay luân trên một chiếc tàu tuần bỏ neo trước bầu tư lệnh hải quân. Bốn người lên một chiếc trực thăng. Nguyễn Thuần khởi động, nhất cần nái trong khi thiếu ý tường giới thiệu với luân đường bay trên bản đồ. Trực thăng bay về phía đông, trộm miên bờ biển bay lên hướng Bắc. Dù muốn khỏa mọi chấu chết, người ta sẽ xem chuyến đi của luân như chuyến thị sát thường lệ của tham mưu biệt bộ. Luân nghĩ thầm. Cho tới bây giờ, Luân cũng chưa xác định đối với nhiệm vụ anh sẽ rút ra được cái lợi gì trong chuyến bay này. Thật vô duyên, nếu rút cuộc mình can giữ vào tội ác dèo trắc nha phiến khắp thế giới. Người không che chấu được sự căng thẳng là thạch. Anh đã nghe loáng thoáng về cuộc hành trình. Anh chẳng hiểu mục đích đồng thời, cũng trách Luân. Nhẫn làm gì chuyến tàu lao? Thạch không trời mắt khỏi Diên thiếu tá lên máy bay Và Diên thiếu úy qua tiêu Anh đã từng chứng kiến thượng sĩ Toàn Và tên bảo vệ đã nổ súng Vào lưng ở Bình Chương Còn phát đạn của thiếu úy Hồ Chỉnh Thanh Chỉ cách một sợi tóc Đã có thể kết thúc đời lưng ở Trúc Giang Nguyễn Thuần thoải mái Giữa lưng chào ghế Tường thì thỉnh thoảng Nói chào micro Đeo ngay miệng anh sao kim đây, sao kim đây, cả hai không lộ một nét tranh ma nào, nhưng hồ dĩnh thanh còn hiền lạnh hơn. vậy mà mỗi lần trực thân xà hơi thấp để tránh một đám mây, thập thấp nhõm, chúng nó dám hạ cánh giữa chuồng nào đó, theo hiệp đồng với bọn bên dưới. tập tiết đã không chịu cái lại lưng, chỉ mang một khẩu súng ngắm mà không mang khẩu súng tiểu liên bán thép, với khẩu tiểu liên Thạch yên tâm hơn Trực thăng lại tiếp lên độ cao Và luôn bám chặt bờ biển Cùng bay lên trên quốc lộ 1 Hết qua khu dân cư này Đến khu dân cư khác Đại tá chắc không biết em Nguyễn Thuần quay lại hỏi Luân Tôi có nghe nhà tôi nói về thiếu tá Câu trả lời của Luân Biến đổi một thoáng sắc mặt của Thuần Anh ta như đâm chiêu Nhà tôi khen thiếu tá là người tự trọng lưng nói tiếp, rất tiếc vì ít trảnh trang, nhà tôi và tôi không có dịp làm quen với thiếu tá. Nguyễn Thuần nghiêng người, dừ cảm ơn lưng Anh trở lại phong thái của một phi công già dặn, miệng mỉm cười. Có vẻ Thuần trút được cái ám ảnh từ buôn mê thuộc, đã ngót 6 năm. Phải tìm hiểu sâu hơn tay này. lưng tự nhủ, một con người có cá tính. Trực thăng đáo một dòng rộng trên dịnh cam tranh, rồi đáp xuống một chiếc tàu tuần duyên mang tên dân đồn 2, theo chỉ dẫn bằng cờ của một thủy thủ và của máy truyền tin. Hôm nay, dịnh cam tranh gió to, chiếc dân đồn 2 lắc lư, nhưng Nguyễn Thuần đã đổ trực thăng đúng giữa các dạch sân trên bông tàu. Hạm trưởng, một đại úy, mời luôn cho những người đi theo vào căn phòng hẹp. Đài chỉ huy của chiếc tuần chuyên, Nguyễn Thuần xin phép Luân ở trên bông, theo dõi việc chăm thêm nhiên liệu, đồng thời ra soát động cơ của trực thăng. Anh ta dùng săn quyết và uống cà phê cạnh máy bay. Mặc dù từng cơn gió tạt mạnh, đến nỗi anh ta phế tửa lưng vào trực thăng mới không bị hất tung. Hạm trưởng hoàn toàn không biết Luân sẽ bay về đâu. Anh ta đề nghị, Luân nên nghĩ lại dịnh cam tranh Chờ lặng gió Bởi vì gió có thể thăng cách Từ đài khí tượng thông báo Sẽ không an toàn Nếu Luân đỉnh ra đầm thị nại Cảng Đà Nẵng Hoặc cửa Thuận An Không sao tôi có thể ghé xuống Bất kỳ khoảng đất trống nào Nếu thời tiết xấu Luân cảm ơn hạm trưởng Chuyến bay tiếp tục Họ lại men theo bờ biển Giờ khỏi thành phố Nha Trang Và khi đến Ninh Quà thì trẻ ngoặc về hướng Tây, bay trên quốc lộ 21. Thiếu ý tường chuyển làn sóng vô tuyến điện. Từ một nơi nào đó, người ta hướng dẫn trường bay của trực thăng. Chúng ta đang ở độ cao tối đa. Nguyễn Thuần báo cáo với Luân. Kim đồng hồ cũng đã chỉ con số 2.500m. Có khi nào thiếu tá đụng phải đạn súng trường của du kích không? Luân hỏi. Thuần nhúng dai Nói theo cách của người Sài Gòn Thì đó là chuyện cơm bữa Dùng chúng ta đang bay thế nào Có một bằng chứng sống tại đây Thuần hất hàm về thiếu ý tường Bây giờ luôn mới nhớ Tường bước hơi khập khiễng, Hẳn đạn chu kích đã xuyên chở một mảnh xương chân của tường Dưới máy bay là một tầng mây xốp Hôm nay chúng ta gặp mây Thuần mỉm cười tận mây dày đặc kia che chở cho chúng ta. Trực thăng không bay về thành phố Bú Mê Thuộc, mà vòng phía tây của thành phố ngược ra Bắc. Máy truyền tin từ tai nghe của thiếu úy tường đã chàng trỏ một giọng ồ ề. Người hướng dẫn trên mặt đất nói tiếng Pháp, thạch sững sốt, lừng đoán rằng đó là Brancistie. Trực thăng xuyên qua tầng mây xốp, những chóp núi và cánh rừng trà, trải như bất tận bên dưới. Chúng ta đang quay dùng nguy hiểm. Thuần báo cáo, thái độ bình tĩnh, rất dễ cha chầu núi và cũng rất dễ hứng đạn dừa của chạy phóng, dừa của mấy cha nội phun rô. Thuần chán mắt tìm kiếm phía trước. Trong thun lũng trật hiện lên những mái nhà tôn sám xịt. Từ trên máy bay đã trông rõ ngọn cờ ba sọc ế ải lượn trong gió núi. đôn xa thầy, cách đồng non cây số là đất campuchia đất lào nhưng chúng ta không đáp xuống xa lầy đại tá nhìn về phía tay trái đây khoảng đất trống với mấy miếng giải trắng cắm bên cọc chúng ta sẽ đến đó trực thăng chậm chậm hạ đứng trên khoảng đất không rộng hơn sân bóng truyền dưới tán cổ thụ những ngôi nhà lập tranh lập lá rừng chen chúc quanh khoảng đất trống Thấy mà từ trên cao luân không thấy gì cả Một người Pháp, đúng hơn một người miền địa Trung Hải, mũi cao mắt đục nhưng tóc đen, cao có lẽ trên 1m80, tuổi sắp xỉ 40, mặc bộ quân phục dù loang lỗ, đón lưng khi cánh quạt chưa chừng hẳn. Bằng giọng lơ lớ, anh ta tự giới thiệu. Tôi là Bonaventure Brancissi, rất hân hạnh đón đại tá. Brancissi bắt tay thạch, Tôi được thông báo chuẩn ý là bảo vệ của đại tá. Hân hạnh. Rành Sissi cố tỏ ra bạc thiệp. Có hộp thức. Xong toàn bộ con người anh ta phản lại anh ta. Nháy mắt dưới tường kiểu bồ bịch. Anh ta quyết sáo mồm. Hẹn ở Savannan Ked. Câu nói lóng của Rành Sissi chỉ có tường hiểu được. Gã thiếu úy nháy mắt đáp lại. Thạch bắt tay Rành Sissi. Nhưng mắt không rời hai khẩu rù lô Về sông nồng dài Loại bắn cực nhanh Sẽ trước bụng Brancisti Brancisti siết chặt tay thuần Họ quá quen nhau Mời đại tá chào nghỉ Luân theo Brancisti Rời khoảng đất trống Trong lúc hàng chục người Có lẽ là Breden ủa ra Dùng một chiếc lưới ni lông Cấm chi chích cành cây Phủ lên chiếc trực thân. Bây giờ thì đám đất trống đã biến mất, còn lại một lùm bụi um tùm, máy bay trinh sát không tài nào phát hiện. Con đường mòn nhỏ đưa nhắm lưng vào sâu trong rừng. Xuyên qua nhiều lớp nhà, thật khó tưởng tượng trên chuồng cao quang chung này lại mọc lên một thị trấn. Đúng, một thị trấn, một cửa hàng tạp phẩm. Lưng nhìn thấy những chai rượu cô nhắc, whisky còn trong hộp. Những tuốt thuốc lá Dunhill, Caravana, những cách Belayru, với mấy quán ăn tiệm cắt tóc. Thị trấn được bố phòng khá kỹ, nhiều ổ súng, nhiều tròi cát tường đất, nhiều hầm trú ẩn. Tên của cả cũng hay hay. Luôn nhớ Francis tự giới thiệu là Bonaventure. Cuộc phiêu lưu may mắn, con người của cả có vẻ phù hợp với cái tên Bonaventure. Francisti bước khá nhanh. Để rồi chốc chốc phải dừng lại. Francisti ở trong một ngôi nhà sàn lập tranh thoáng nền thơ nữa, nhà cách cạnh dòng suối nhỏ, lé ra, tôi phải mời đại tá và các bạn uống thả cửa. Xong chúng ta làm việc đó ngày kia. Bây giờ chúng ta cần no bụng và nghỉ ngơi một chút rồi bay tiếp. Thiếu úy Tường có thể báo về cho đại tá quyền rằng, sau Kim đã đáp xuống quỹ đạo Hình như ông mới rời cơn ngơ dậy đây. Tôi thấy nhà cửa điều mới. Lương hỏi, lúc tất cả ngồi vào bàn, họ ăn những món thịt rừng nấu theo lối ý. Vừa chờ xong, đại tá là vị khách đầu tiên. Franciscy trả lời không chui. Trước kia chúng tôi ở sát thị xã Con Tum, nhưng gần đây phong trào tự trị Tây Nguyên của Abin Aleo dậy lên, Thế là tôi phải trời nơi tôi đã đứng chân ngót 10 năm, phá quỷ phá nhà cửa, xóa dấu dết đường băng và đốt luôn lò chế biến morphine. Ở chỗ mới, mọi cái đều bắt đầu từ con số 0. Imer Eban thông báo với tôi, chớ xây dựng đồ sộ xa thầy không an toàn, nhóm Phu Rô, Ly Khai và dẫn cho Cosim điều khiển, dễ dàng thọc sang đánh chúng tôi. Nhóm Jambasat từ Hạ Lào cũng có thể làm như vậy. Phu Umi, Nô Sao Vẳng, đại tá biết ông ta không? Đang nắm quyền ở Lào, ông ta đòi chia lãi. Đòi chia lãi mà không tiêu tốn một đồng kiếp, nếu không có Ratikun. Tổng tham mưu trưởng Lào, tôi đã bị Phu Umi xử bắn rồi. Bữa ăn trở nên nặng nề. Nói thế thôi, tôi đâu phải chỉ có bàn tay trắng. Rancisty lại cười hồ hởi. Ngay cả Phu Umi, ông ta không chịu biết điều... Thì cái mạng của ông ta chưa chắc đã giữ nổi. Nếu chẳng bị các điều kiện chính trị tràn buộc, tôi thừa sức tổ chức lật đổ chính phủ của Faomi. Ông Du muốn chúng ta không sơ suất nên phái đại tá lên tận ổ, tôi không quen diệt quân." Francisy lải cười. "Tôi mang súng và tôi bắn súng khá thạo. Nghe đồn đại tá bắn súng lục có hạng. Hôm nào ta thử chơi, nhưng tôi chỉ biết bắn súng cá nhân." Tổ chức bảo vệ cơ sở chế biến heroin, cứ xem như một xí nghiệp với dây chuyền sản xuất đến một quy mô nhất định. Không thể là chuyện của tôi. Tôi yêu cầu ông Du bảo đảm dòng ngoài, tại tam giác vàng và tại các trạm dẫn chuyển để tôi rảnh tay. Chuyện của tôi là thu mua áp viện sống, chế biến thành mọc vin, heroin hoặc codein tối thiểu cũng thành nhựa nhất và phân phối chúng ở các thị trường. Tôi có thể thỏa mãn đòi hỏi của ông Du. Mỗi năm tôi bán không dưới vài tấn heroin. Đại ta có biết giá ở nổ ướt mỗi ký heroin là bao nhiêu không? Thẩm chúp vẻ mông này, lưng lắc đầu, 250.000 đô la, 10 kg áp phiện sống được 1 kg heroin. Francis City rõ ràng không phải kẻ kính miệng. Loại chàng trắng mua bán từng tremmer một, một con gà ở Sài Gòn, giá không đến 1 đô la. Một con gà ở Vientiana còn rẻ hơn, trong khi một rammer heroin giá 250 đô la. Lưng nhẩm tính, một tấn heroin thu trên 200 triệu đô la, một con số khủng khiếp. Tất nhiên, chi phí không nhẹ. Rancisty hình như đoán ra cái nhẩm tính của lưng. Thiết bị vận chuyển, hàng quá trao đổi để lấy áp viện sống trám mỏng bao nhiêu là tay to mặt lớn chị ví bảo vệ qua hồng cho đại lý bảo hiểm mất hơn nữa có khi mất đức hàng trăm kilo mất luôn cả người tổ chức quốc tế interbun sang buôn nha phiến hoạt động rất gắt gao tôi đã phải mua tư lệnh quân khu bắc thái lan lãnh tụ nhóm sang ở giếng điện tướng họ lý của tàng binh quốc dân đảng thẫm thò thẫm thuật ở dân nam tôi mua eban mua quần thân buôn um của lào Chỉ trừ ba ông giải phóng diệt Cộng là chưa mua được Mang trong người vài chục gram heroin Luật pháp nhiều nước đã kết án tử hình Ông đã thấy tôi đã phải mạo hiểm ra sao Luân biết Francis T. Pa qua Sông không bịa đặc Bây giờ đã rõ Vì sao Nhu tinh kệ gã Còn vì sao cả phải giữa chào du Tạm thời Luân chưa trả lời được Chúng ta sửa soạn lên đường Rangtisi bảo sau bữa ăn. Trước hết, xin đại tá cho mọi người thay thường phục. Chúng ta là những người khách du lịch, kể cả tôi. Và chúng ta cứ giữ súng, nhưng đừng để người ngoài trông thấy. Đặt chân lên đất lào, xin các chị nhớ cho. Bồ Văn Vinh Chua, Rangtisi là tổng giám đốc công ty hàng không dân dụng Dương quốc Ai Lào. Rangtisi ra điểu bộ trĩnh trọng và cười lớn. Hóa xuyên khu rừng, đến một đám đất ngụy trang bằng diều cạnh cây. Người của Randy chọn một luống, đám đất trống trơn, một phi đảo bê dùng cho máy bay loại nhỏ, một chiếc E19, một chiếc L19 được đẩy từ chỗ khuất ra đường băng. Nguyễn Thuần kiểm tra mấy nhiên liệu, cánh quạt bắt đầu quay khi mọi người đã ngồi yên. Máy bay lấy đà, Randy giãy tay tạm biệt xuống nhân viên của anh ta.